Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1563-1564: Kiến áp trục bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tiếng la o bất mãn truyền vào tai, tu tiên giả tham gia bí thị đấu giá. Ngoài tu vị không tệ thì đại bộ phận đều có kiến thức uyên bác, tự nhiên không dễ bị lừa dối. Đấy là còn chưa nói đến việc Hắc Vân Thổ đã từng xuất hiện tại đấu giá hội cách đây không lâu, phẩm chất kích thước như nhau nhưng lại ra giá gấp đôi so với trước. đây mọi người bất mãn cũng không có gì là lạ. làm như vậy chẳng khác. di cường đảo. mọi người nóng giận chờ mạc ngân giải thích. ha ha, chư vị đạo hữu không cần gấp gáp, lão phu sao lại không hiểu. đạo lý quân tử ái tài, sao có thể vì mấy vạn tinh thạch mà đập tan. chiêu bài của đấu giá hội được. Ta làm ra giá như vậy là có nguyên. Nhân. Quần tu nghe xong tiếng khu chiên gióng trống reo hò nhỏ lại trăm. Chú lắng nghe mạc đại sư giải thích. Không sai. Giá trị của hắc vân thổ còn hơi kém thuần dương chân thiết. Nhưng ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu. Sở dĩ lần này đưa giá cao hơn. Là vì nơi sản sinh ra hắc vân thổ xuất hiện một chút biến cố. Ta nghĩ. Trong vòng trăm năm tới chỉ sợ tài liệu này rất khó kiếm, cho nên đây, cơ duyên cuối cùng dành cho đạo hữu nào cần tài liệu này, nhất định phải nắm bắt cho tốt." Thanh âm của Mạc đại sư bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến chúng tu sĩ kinh ngạc. "Mạc đạo hữu, ngươi nói nơi sản sinh của Hắc Vân Thổ xuất hiện biến, cố trong vòng trăm năm rất khó tìm được loại tài liệu thổ thuộc tính. Này là thật hay giả?" xảy ra biến cố gì Thỉnh Đạo Hữu nói rõ cho chúng ta biết. Tu sĩ phía dưới ngạc nhiên, các thanh âm phức tạp truyền vào tai nhưng trên mặt Mạc đại sư vẫn mang nụ cười bình thản. Thật là ngại. Chư vị đạo hữu, lão phu chỉ là một người chủ trì đấu giá thôi, nơi sản sinh ra Hắc Vân Thổ Đắc xảy ra biến cố gì thì không. Có nửa điểm quan hệ cùng chức trách của tại hạ, thư cho Mạc Mỗ không? Thể phụng cáo. Tuy vậy ta có thể đảm bảo chuyện này tuyệt đối không? Giả tin rằng không lâu nữa chư vị đạo hữu có thể nghe được tin tức. Này! Hơn nữa ta vừa mới nói qua không thể nào vì mấy vạn khối tinh. Thạch đập đi biển hiệu của phường thì cho nên mọi người cứ yên tâm. Đấu giá tuyệt đối không có thiệt thòi. Tình huống cụ thể đối phương không chịu lộ ra tu tiên giả phía dưới. Tuy bất mãn nhưng cũng hết cách. Tuy thế việc đấu giá kế tiếp hứa hẹn. Sẽ rất sôi nổi Đối với lời nói của Mạc Ngân Mọi người đều tin tưởng mở cửa làm ăn Quan trọng nhất chính là danh dự Vì một chút tinh thạch mà tung tin Giả căn bản là mất nhiều hơn được Chỉ cần là trưởng quầy có chút nhãn Quang sẽ không làm ra sự tình ngu ngốc như vậy Hắc vân thổ vốn là vật quý hiếm Theo lời của đối phương thì trong Vòng trăm năm sau sẽ trở thành vật phẩm Chỉ có thể ngộ mà không thể Cầu tu sĩ cần vật này thì không phải nói nhưng những tu tiên giả không cần. Cũng muốn dựa vào nó để đầu cơ trục lợi. Vì thế đấu giá trở nên nóng đến tột đỉnh. Tinh thạch báo ra giống như ngồi trên phi kiếm, tăng một cách chóng mặt. Cuối cùng bị một tu sĩ thần bí toàn thân cùng diện mạo bao bọc hắc vụ. Đoạt được với giá 20 vạn. Tám chín phần đây là một ma tu. Hơn nữa công pháp tu luyện có vẻ không? Liên quan đến thổ thuộc tính Mấy tu tiên giả vốn cần vật này trợn mắt Nhìn hắn nhưng cũng hết cách Tu tiên giới chính là như vậy Tài lực không sánh được với đối phương Thì có oán trời trách đất cũng vô ích 20 vạn trung phẩm tinh thạch có thể mua dơ Dơ quy quy u o cơ một kiện vật phẩm Chân quý không biết kế tiếp sẽ xuất hiện vật gì Thiên tông tào Mạc Đại Sư lại bắt đầu giới thiệu Theo thời gian trôi qua, từng kiện từng kiện bảo vật được đem ra đấu, giá, trong đó có những vật phẩm mà Lâm Hiên chưa từng nghe nói tới. Trước kia, tuy thế cho đến giờ vẫn không xuất hiện thứ gì có thể khiến hắn động, tâm, rất nhanh tài liệu cùng linh thảo đều đã bán xong. Kế tiếp là những vật có giá trị lớn hơn như là thành phẩm bảo vật đan dược. Giá của những thành phẩm này đều ngoài 20 vạn tinh thạch con số. Này đã đủ để những tán tu có thể không phiền không não tu luyện cả Đời Lâm Hiên lại một lần nữa chứng kiến sự sự giàu có của linh giới Mà tu Sĩ trong những xương phòng khác cũng bắt đầu xuất thủ Có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt Gia sản của những tu sĩ này tự nhiên không cần phải nói Theo thời gian trôi qua Lâm Hiên lại nửa mừng nửa lo Lo lắng chính là chưa thấy đan dược hữu dụng đối với cảnh giới ly hợp Kỳ Còn vui mừng chính là cho tới bây giờ trong các vật phẩm đưa ra. Đấu giá còn chưa thấy lân giáp của hắn. Dựa theo đấu quy tắc giá hội càng về sau vật phẩm được đưa ra càng có. Giá trị. Đấu giá hội tiếp tục chừng thời gian một bữa cơm, rốt cuộc không còn. Thị nữ nào đem bảo vật lên đài nữa. Có điều sự tình này không phải là đấu giá hội đã chấm dứt. Lúc này, thần sắc của chú tu sĩ lại càng hưng phấn hơn. Phía sau sẽ xuất hiện bảo vật bí mật. Luận về giá trị vượt xa những thứ vừa rồi. Mạc Đại Sư tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi. Thân là tu tiên giả, những người ở đây sao có thể mệt mỏi nhanh như. Vậy chứ, nghỉ ngơi chẳng qua sẽ khiến những tu sĩ phía dưới sốt ruột. Đây là một chút thủ đoạn có hiệu quả không tệ của đấu giá hội sẽ khiến không. Khí đấu giá về sau càng trở nên sôi nổi nhiệt tình hơn. Đương nhiên cũng không phải tất cả tu tiên giả đều sốt ruột. Riêng lâm Hiên vẫn bình tâm tính khí, với tâm tính lòng giả của hắn không dễ bị kích động như thế. Đấu giá hội cũng không để những khách nhân này ngồi không tự nhiên sẽ. Có những thị nữ Mỹ miều lên ca múa. Mỹ nhân như Ngọc bất luận là lời ca hay các vũ khúc đều vượt xa nơi. Hoàng cung thế tục nhưng chúng tu sĩ tới nơi này mục đích là để mua. Bảo vật làm gì có tâm tình thưởng thức ca múa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chừng một canh giờ sau mạc đại sư mới trở. Lại trên đài. Không ít người nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chờ đợi quả thật không dễ. Chịu gì? Do những bảo vật đã xuất hiện tại đấu giá hội lần này có giá trị hơn. Xa những lần trước cho nên bọn họ mới nôn nóng muốn xem xét bảo vật. Bí mật kia. Cho dù không thể đoạt được nhưng nhìn cho đã mắt cũng tốt. Cho nên rất khó chịu với việc chờ đợi khi nãy thỉnh thoảng còn có. Tiếng oán giận truyền ra. Ha ha, thật ngại quá, đã khiến chư vị đạo hữu chờ lâu, mạc mố vừa mới. Có chút việc gấp cần xử lý cho nên. Được rồi, mạc lão nhi, nói nhảm ít thôi. Rốt cuộc là hồ lô ngươi có. Bán thuốc gì thì xuất ra nhanh đi, lão đại ta đã không kiên nhẫn nổi. Rồi, lời của mạc lão còn chưa dứt thì đã bị một thanh âm không khách khí cắt ngang. Khẩu khí của đối phương cực kỳ kiêu ngạo khiến mạc ngân thoáng ngẩn. Ngươi sau đó như nhớ tới một người, vội um quyền hướng về phương hướng. Kia thì ra là tiền huynh cũng tới rồi. Để ngươi chờ lâu là do huynh để thất lễ. Nhưng đảm bảo vật phẩm đấu giá sẽ không để tiền huynh thất vọng. Hừ, tốt nhất như thế. Tính tình của người này tựa hồ cực kỳ nóng nảy trong chúng tu sĩ. Không thiếu người có kiến thức uyên bác tiếng nhị luận sôi nổi. truyền vào tai Người này là ai? Không ngờ dám không khách khí đối với mạc đại sư như vậy. Họ tiền Mã Huyên chẳng lẽ còn chưa đoán được là ai sao? Tiền chẳng lẽ là tiền ngạo thiên? Hừ, ngoại trừ hắn còn có thể là ai được nữa, nghe nói người này được. Sưng nguyên anh kỳ tu tiên giả đã bước một chân vào cảnh giới ly hợp. Tuy chưa đột phá nhưng luận chiến lực không hề kém tu tiên giả ly hợp. Sơ kỳ. Thật hay giả. ngươi không tin thì cứ việc thử xem. Hừ, mã mố không phải là hạng người ăn no không việc gì làm, không oán. Không cầu tự nhiên lại đi treo chọc một gia hỏa đáng sợ như vậy làm. Gì. Vô số thanh âm truyền vào tay, lâm hiên không khỏi trợt động trong. Lòng khiêu chiến vượt cấp ngoài bản thân hắn thì chuyện này ở tu tiên Giới không có mấy Sự tình nguyên anh chiến ly hợp trước kia lâm hiên đã trải qua Chủ yếu là dựa vào thông thiên linh bảo hơn nữa lại cực kỳ nguy hiểm Thắng bại rất khó đoán Không ngờ lại thấy một kẻ tương tự ở nơi đây rút cuộc tiền ngạo thiên Có điểm gì đặc biệt Đương nhiên biến cố nhỏ này không ảnh hưởng gì đến tiến trình của đấu Giá hội, theo mạc đại sư lên đài còn có một nữ tử, chỉ thấy trang phục trên, người nàng không phải như hạ nhân thị nữ vừa rồi, một thân ý phục, trắng như tuyết khiến người có cảm giác phiêu nhiên suốt trần tu vị, cũng không yếu là ngưng đan kỳ đỉnh phong. Trong số tu sĩ tham gia đấu giá hội lần này có người tu vị không bằng nàng, a thì ra là an tiên tử, á nữ của an trưởng lão. Là người có khả Năng tiến dai nguyên anh nhất Trong thế hệ trẻ lâm hải thành Luận tư Chất chỉ kém hồng diệp tiên tử một chút mà thôi Không sai Đại danh của nàng ta cũng từng nghe nói Tư chất quả thật Bất phàm Thần sắc lâm hiên chợt động Ban đầu chỉ là suy đoán nhưng lúc này có Thể khẳng định đấu giá hội này Quả nhiên lệ thuộc vào hồng diệp đảo ngẫm lại sinh ý Có lợi nhuận kinh người như vậy Giao cho ngoại nhân Đến làm thì thật không có đạo lý Mời an tiên tử có danh khí rất lớn đến đưa ra bảo vật này Hiển nhiên Là để đề cao giá cả Người chủ trì buổi đấu giá này quả là một nhân Vật rất táo bạo sáng tạo Ý niệm trong đầu Lâm Hiên vừa chuyển thì thanh âm của Mạc Đại Sư đã truyền vào tai. Các vị áp trục bảo vật đấu giá của phường thì lần này tổng cộng có Ba loại Ba loại Lão vừa dứt lời thì phía dưới lập tức trở nên sôi nổi, cái gọi là áp. Trục ý nghĩa như danh, chính là đồ tinh phẩm tốt nhất. Nếu không thì coi như là đem danh dự của phường thị đập đi. A, tình huống thế này, vài chục năm trở lại chưa từng xuất hiện. Mã Mỗ nhớ rõ, lần xuất hiện ba kiện áp trục bảo vật là chuyện của ba. 10 năm trước. Hắc hắc, lần này tới tham gia quả thật không sai. Cho dù không đoạt được bảo vật cũng có thể mở rộng tầm mắt trở về thổi phồng với đám. Huyên đệ một lần khẳng định có thể khiến bọn họ hâm mộ đến chảy nước, miếng. Đạo hữu nói có lý, việc trọng đại như vậy trở về quả thật có thế ba. Hoa một phen. Đủ tiếng nhị luận truyền vào tai khiến lâm hiên giở khóc giở cười. Thường nói trong cánh rừng lớn thì loài chim gì cũng có trong một cái. Chợ thì hạng người gì cũng có. Những lời này cũng không sai tại tu Tiên giới Phản ứng của phần đông tu tiên giả khác đều giống nhau đấu giá ba Kiện áp trục bảo vật đã kích phát hoàn toàn lòng hứng thú của bọn họ Mạc Đại Sư đừng thừa nước đục thả câu kiện bảo vật áp trục đầu tiên Là gì? Nói mau Ha ha, mọi người đừng nóng vội Kiện thứ nhất không phải thuộc sở hữu của bổn phường Mà do một vị đạo hữu ủy thác Mạc đại sư trầm rãi nói, vật được ủy thác, chúng tu sĩ phát ra tiếng kinh ngạc, vật này chân quý đến mức được làm bảo vật áp trục, chẳng lẽ là do tu sĩ ly hợp kỳ xuất thủ? Hải vực này không nhiều ly hợp kỳ tu sĩ, khắp một chân nhân đã ngã xuống, chỉ còn lại vạn thú tôn giả, vậy lẽ nào là tồn tại cùng cấp? Ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bầu không khí vô cùng khẩn trương, mạc đại sư đem vải đỏ trên khay gỡ ra, lộ ra ba cái túi chứa vật tinh xảo. Sau đó lão duỗi tay cầm lấy một cái túi bên trái, miệng túi mở ra đồng, thầy khẽ rung rung nó, một vầng quang hoa hiện lên hơn hai mươi cái, vảy long lân ánh vào tầm mắt. Đây là chúng tu sĩ kinh nghi nhất thời không biết nổi đây là vật gì. Các vị thấy rõ ràng đây không phải là vảy giao long mà là của cổ. Thú, hơn nữa là cổ thú thổ thuộc tính an hiểu phòng ngự, tu vị tương. Đương với ly hợp kỳ lão tổ. Thứ này nếu luyện chế thành vật chuyên. Phòng ngự thì chính là bảo vật tuyệt hảo. Hơn nữa lại có hơn 20. Phiến, sau này có thể chế thành một bộ chiến giáp để sử dụng. Những giá trị khác thì không cần lão phu nói nhiều. Chúng đảo hữu đều là. Người thông minh Được rồi hiện tại có thể cạnh tranh đấu giá Giá Quy định là 30 vạn tinh thạch Mỗi lần tăng giá không được ít hơn Một vạn 30 vạn tinh thạch Lâm Hiên nghe đến đó thì những mày Vừa rồi có một số kiện cổ bảo Cùng đan dược không phải áp trục bảo vật Nhưng giá khỏi điểm còn cao Hơn thế này Đối phương là có ý gì Chẳng qua thanh âm cạnh tranh phía dưới rất nhanh đánh tan nghi ngờ. Của hắn hơn nữa ẩm ước đoán được mục đích của đối phương khi làm vậy. 31 vạn. 32. 35. Cử hành đấu giá cũng cần có kỹ xảo nếu ban đầu ra một cái giá trên. Trời sẽ khiến người khác sợ hãi. Vậy thì đại đa số mọi người đều bị. Gạt ra ngoài chỉ có ít ở vài người tranh đoạt cuối cùng giá thành. sao cũng không cao. Nhưng mà từ đầu định một cái giá thấp để nhiều. Người cùng tham dự, mặt ngoài có vẻ như là chịu thiệt nhưng nếu có. Đông người tranh đoạt thì căn bản giá còn được đẩy lên. Nhiều người tham dự cạnh tranh nóng này ngược lại càng dễ dàng bán ra. Với giá cao, mấy quy tắc này Lâm Hiên không thực sự nắm vững nhưng cũng hiểu được. Một chút, việc buôn bán cũng cần dựa vào thiên phú. Quả nhiên giá 30 vạn thật sự không cao. Khiến nhiều người sinh ra ảo tưởng Thậm chí xuất hiện tình cảnh đồng thời ra một giá Kết quả Ngắn ngủi hơn 10 nhịp Giá cả liền lên tới 60 vạn tinh thạch Nếu từ ngay từ đầu định ra 60 vạn Chỉ sợ người tham dự đấu giá Nhiều nhất chỉ khoảng 2-3 Nhưng hiện tại không ngờ còn tới 8 Người giá cả vẫn tiếp tục tăng lên Lâm Hiên kinh ngạc nhưng cũng cười đến không thể khép miệng Lúc này Đây giá thành đắt là 70 vạn Nhiều tinh thạch như vậy nếu ở nhân Giới đủ cho thiên nhai hải các hoạt động một năm Chẳng qua kẻ đoạt được vật này thực ngoài ý muốn của mọi người Không Phải tiền lão ma mà là một tu tiên giả cao gầy trong đại sảnh Càng không thể tin được là người này chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ Điểm này ngược lại khiến người khác kiêng kỳ không thôi Chỉ cần không Phải ngốc tử đều nghĩ được Ngưng đan kỳ tu sĩ không có khả năng xuất Ra nhiều tinh thạch như vậy. Người này chẳng qua là một con rối bị đẩy. Ra trước sân khấu mà thôi. Sau lưng hắn chắc chắn có một thế lực to. Lớn. Đương nhiên điều này chẳng liên quan đến lâm hiên. Hắn không quan tâm. Ai là người mua. Chỉ cần biết thu được số tinh thạch khiến bản thân. Hạnh phúc là đủ. Kiện bảo vật đầu tiên lấy giá trên trời như vậy chấm dứt tất nhiên. Khiến đám người phải đỏ mắt, nhưng hai kiện áp trục bảo vật phía sau. Lại càng khiến kẻ khác mong đợi. Trên mặt mạc đại sư cũng hiện một tia hưng phấn, giá càng cao lão càng có lợi. Phất tay một cái, lại một túi chứ vật bay đến. Miệng túi vừa mở, lần này từ bên trong lấy ra một cây chiếc phiến dài. Chừng một thước. Nhìn qua nó tưởng tự như chiếc phiến của các công tử thế giả, nhưng... Sau khi cởi bỏ phong ấn thì một cỗ linh áp đáng sợ tức khắc bạo mở ra. Đây là... Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, dường như đoán được bảo vật trong tay. Mặt ngân... Từ linh áp do chiếc quạt này phát ra đã khiến hắn động tâm. Sơn Thủy phiến... Ta nghĩ đã có đạo hữu đoán được bảo bối này. Không sai, đây đúng là... Một kiện bảo vật phòng chế thông thiên linh bảo, tuy là vật phòng chế... Nhưng cũng tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm. Uy lực của vật này tuyệt. Đối khủng bố cơ hồ có thể đạt được một nửa của chân bảo hơn nữa tính. Năng trong số những bảo vật phòng chế là cực kỳ hiếm thấy.